một chương lông bông. Chúng ta bắt buộc phải bỏ qua một thời kỳ trong cuộc đời của Rebecca Corole không nói đến. Như vậy, cốt thỏa mãn cái gọi là tính tế nhị của người đời. Cái bọn người đời đứng đắn, tuy không đặc biệt phản đối những thói xấu xa, nhưng hình như lại cứ muốn có thái độ ghế tởm mỗi khi nghe ai gọi những thói xấu ấy bằng đúng tên tục. Trong hội chợ phù hoa, có những việc xảy ra hàng ngày ai cũng thừa rõ. Nhưng không ai chịu nói ra, chẳng khác gì bọn người theo tôn giáo a thờ cúng quỷ sứ, nhưng không bao giờ dám hé miệng nhắc đến tên nó. Bởi vậy, công chúng lịch sử, mới không thể chịu đựng nổi một cuốn tiểu thuyết, miêu tả chân thật những thói ô uế của người đời, cũng như những phụ nữ chân chính lịch sử người Anh hoặc người Mỹ, không bao giờ chịu để cho danh từ cái quần lọt vào đôi tay tinh khí của họ. Vậy mà thưa quý bà, hàng ngày, cái quần vẫn cứ nghiễn nhiên đi lại trước mặt chúng ta, mà cũng chẳng thấy ai lấy làm khó chịu lắm. Ví thử mỗi lần nhìn thấy cách quần bà lại ngượng đến đỏ mặt lên, thì ôi thôi, sắc mặt bà không biết rồi sẽ ra sao. Song cũng may thay, chỉ khi nào nghe nhắc đến cái tên thô bỉ ấy, thì sự e lệ của bà mới có dịp giật mình hoảng hốt và công phẫn. Kẻ viết truyện này vì cũng muốn chiều theo thói tục của người đời cho nên từ đầu đến cuối cuốn sách chỉ nhắc tới sự có mặt của tội lỗi trên trái đất bằng những lời lẽ nhẹ nhàng bóng bẩy dễ ưa cốt cho không một ai có tâm hồn tế nhị phải khó chịu tôi thách người nào dám nói rằng tôi đã không trình bày bất kỳ trước công chúng với một dáng vẻ hoàn toàn nhã nhặn và vô hại đấy mặc dù không phải là cô ta không có một vài thói xấu. Trong khi miêu tả con nữ thủy quái luôn luôn mỉm cười ca hát, mơn trớn nền nọt cực khéo, tác giả rất khiêm tốn. Xin hỏi khắp các vị độc giả xem có một lúc nào, hắn đã quên, không tôn trọng những quy tắc của sự lệ độ, mà cho con thủy quái thò cái đuôi đáng ghê tởm của nó lên khỏi mạch nước trăng. Không, tùy sở thích, ai muốn, xin cứ việc ghé mắt nhòm kỹ xuống mặt nước cũng khá trong. Qua những đợt sống, họ sẽ thấy cái đuôi uốn éo, rẫy rùa, nhầy nhùa buồn đất, và xấu xí một cách đáng tởm của nó, đang phe phẩy bên đám xương trắng, hoặc cuốn lấy thi thể của những kẻ nạn nhân. Nhưng thử hỏi rằng, trên mặt nước có cái gì gọi là không đúng đắn, lịch sự, nhã nhặn, khiến cho kẻ đạo đức giả soi mói nhất trong hội chợ phù hoa có quyền lên tiếng phản đối. Tuy vậy, khi con thủy quái nhào xuống nước mà biến mất, dĩ nhiên mặt nước sẽ lầm lên. Chúng ta có cố tò mò nhìn theo cũng chỉ mất công toi mà thôi. Khi những con quái vật ấy ngồi trên tảng đá, nhấn những cung đàn, cầm lược chải mớ tóc mượt mà, và hát, và soi gương, và vẫy bàn đến gần, thì trông cũng xinh đẹp lắm lắm. Nhưng một khi, chúng đã lặn sâu xuống cái môi trường thích hợp với bản chất của chúng, thì chẳng còn gì đáng hấp dẫn nữa. Tốt hơn là chúng ta không nên theo dõi những con quái vật ăn thịt người ấy làm gì, nhất là lúc chúng đang say sưa chè chén trên những thi thể bị ướp của nạn nhân. Cho nên, xin các bạn hãy tin rằng, khi Becky thoát khỏi tầm mắt của chúng ta, hành động của cô ta chắc chắn không được tốt đẹp lắm, và càng ít nhắc đến những hành động của cô ta bao nhiêu càng tốt. Nếu phải kể lại đầy đủ hành vi của Becky, suốt hai năm trời sau khi xảy ra câu chuyện tai hại ở phố Cớt Sơn, e rằng có một số người sẽ viên vào đó, mà nói rằng cuốn truyện này không đứng đắn. Xưa nay, cách anh ở của hàng người ưa thú phù hoa, vô tình và ham khoái lạc, thường vẫn không được đứng đắn cũng như khá nhiều hành vi của chính ngài, hỡi ông bạn mặt mũi nghiêm trang và đạo đức, không ai chê vào đâu được kia. Nhưng ấy là nói chơi thế thôi. Trách chi một người đàn bà không có đức tin, không biết đến tình yêu, sống không có một nguyên tắc nào. Cho nên tôi muốn nghĩ rằng trong cuộc đời của Becky có một thời gian cô ta bị một nỗi vọng nào đó, chứ không phải là sự hối hận dày vò, do đó đã hoàn toàn chán trường đối với chính mình, và chẳng thiết gì đến chuyện gìn giữ danh giá làm chi cho mệt. Không phải đột nhiên sự rời rã, sự xa đọa ấy xảy ra ngay một lúc. Sau cơn hoạn nạn của cô ta, nó đến từ từ, bước một, bước một, Mặc dù Becky cũng đã gắn gõi vật lộn nhiều lần để ngóc đầu dậy, cũng như một người bị rơi khỏi màn tàu xuống bể, cố sống, cố chết, bám lấy một mảnh ván trôi giạc, chừng nào trong đầu còn le lói một tia hy vọng. Nhưng tới lúc thấy rõ vật lộn mấy nữa đi cũng chỉ vô ích, người ấy sẽ quăng mảnh ván kia đi, và cứ thế mà chìm sâu xuống nước. Trong thời gian chồng đang lo sửa soạn lên đường nhận chức vụ của chính phủ giao cho, Becky còn nấn ná lang thang trong thành phố London ít lâu. Như ta có thể dự đoán, cô ta đã nhiều lần tìm cách gặp mặt ông anh chồng, tức là tôn ông Piccolo, hồng lợi dụng cảm tình của người đã hầu như được cô ta để lọt vào mắt xanh. Một hôm, tôn ông cùng đi bộ với Wenham đến hạ nghị viện. Wenham nhắc thấy Rebecca che chàng mặn đen kín mặt, đang lượn đi lượn lại gần tòa Quốc hội. Gặp tia mắt Wenham, cô ta vội lãng đi chỗ khác. Về sau, cũng không lần nào biết kia thực hiện được ý định lợi dụng anh chàng nam tứ. Cũng rất có thể chính cung nương trên đã nhúng tay vào việc này. Có người bảo với tôi rằng, Ông chồng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được, khi thấy vợ tỏ ra quá hăng hái, trong vụ xích bích vừa rồi, và cương quyết tuyệt sao hẳn với Becky. Cùng đường trên tự ý mời Rodan dọn đến ở với anh trai ở phố Gould, trong thời gian chưa lên đường đi Coventry, và cô hiểu rằng có Rodan đóng vai trò hộ vệ cho chồng chắc chắn không khi nào Becky dám liều lệnh bén mảng tới. Công nương trên còn cẩn thận xem xét từng phong thư gửi đến cho ông Bích, sợ rằng chồng và cô em dâu thư từ đi lại với nhau chăng. Dã thử Becky muốn viết thư cho Bích Crowley cũng không thể được, nhưng cô ta không viết thư, cũng không tìm cách đến nhà riêng để gặp mặt. Sau vài lần thất bại, khi đồng ý nhận lời đề nghị của Bích, nghĩa là tất cả những giấy tờ có liên quan đến vụ xích mít của vợ chồng cô ta, sẽ do luật sư chuyển giao. Nói cho đúng, thì cảm tình của Bích cơ đối với cô em dâu đã bị người khác cắt đứt rồi. Sau câu chuyện không may của hậu tứ Steyn, Wenham có dịp ngồi chơi với Bích, hắn mới dùng ý trình bày một bản lý lịch của Becky, đủ để cho ông chủ trại Crowley Bà Chúa phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Hánh am hiểu chân tơ kẽ tóc về cuộc đời của cô ta. Hánh cho biết bố đẻ Becky là ai, mẹ cô ta là một vũ nữ nhảy múa ở rạp opera. Vào những năm nào, trước khi lấy chồng, quá khứ của Becky ra sao, và suốt thời gian anh ở với Rodan, tư cách của cô ta thế nào. Tôi không muốn nhắc lại những điều hắn kể ở đây, vì tôi tin rằng, phần lớn là những chuyện bịa đặt, do dùng ý xấu xa của hắn. Chỉ biết rằng, Becky đã để lại một ấn tượng rất đáng buồn cho nhà quý tộc xứ quê, và cũng là ông anh chồng người đã một thời đặc biệt có cảm tình đối với cô em dâu lương bổng của vị thống đốc đảo Coventry không được hậu hĩnh lắm ngài thống đốc dành riêng một phần lợi tức để thanh toán một số món nợ cấp bách nhất vả chăng ở địa vị cao quý này ngài cũng phải chi tiêu nhiều cuối cùng tính ra, Ngài chỉ có thể trợ cấp cho bà vợ cũ, mỗi năm khoảng hơn 300 đồng. Rodan đặt điều kiện là muốn lấy tiền, Rebecca không được tìm cách làm phiền đến mình nữa. Nếu không muốn thế thì, cho câu chuyện số xa vỡ lở ra và ly dị và đưa nhau ra tòa cũng không cần. Nhưng đã có Wenham, đã có Hồ Tức Sten, đã có Rodin, đã có tất cả mọi người, lo việc tống khứ cô ta ra khỏi nước Anh, để bịt cái hũ mắm thối lại. Có lẽ biết kì quá bệnh biệu trong công việc giao thịt với luật sư của chồng, nên quên bẵng không nghĩ đến chuyện đòi giữ đứa con trai, tức là thằng Roddy, mà cũng không hề lần nào ngỏ ý muốn tìm gặp mặt nó thằng bé được đưa về cho hai bác nó trong nom. Xưa này, bác gái nó vẫn được nó quý hơn cả. Sau khi rời nước Anh ra đi, Rebecca từ Boulogne gửi cho con một lá thư lời lẽ thật ngọt ngào. Trong thư, cô ta dặn con phải chăm chỉ học tập, còn mình thì sẽ đi du lịch một thời gian trên lục địa, và sẽ viết thư gửi về cho con nữa nhưng một năm sau, cũng chẳng thấy thư từ gì của cô ta. Mãi tới khi thằng con một, ốm o, léo khỏeo của tôn ông biết bị chết vì bệnh ho gà và lên sởi, thì dĩ nhiên, Becky lại viết cho đứa con trai yêu quý một bức thư, lời lẽ cực kỳ nông nam. Thằng bé anh họ chết đi, thế là rudy trở thành người thừa kế quyền sở hữu trại Carole bà chúa. Đối với người bác gái tốt bụng, nó càng quý mến hơn trước, vì công nương trên đã coi nó như con đẻ. Bây giờ, Rodi Carole đã là một thiếu niên vạm vỡ, sinh trai. Nhận được thư mẹ, nó đỏ mặt nói, Ồ, bác trên ơi, bác mới chính là mẹ của cháu, chứ không phải, không phải người kia đâu. Tuy vậy, nó cũng viết một lá thư lời lẽ ngọt ngào lễ đồ gửi cho Rebecca. Hồi này, cô ta đang ở trọ trong một gia đình tại Florence, nhưng đó là chuyện sẽ nói đến ở dưới. Chuyến bay nhảy đầu tiên của Becky cũng không xa lắm. Cô ta đổ lại ở Bologna bên bờ biển nước Pháp. Đó là chỗ trú ẩn của khá nhiều người anh trong trắng vô tội. Ở đó, cô ta thuê hai gian phòng khách sạn. Một chị hầu phòng giúp việc, sống như một người đàn bà quá, hiền lành. Cô ta dùng bữa tại phòng ăn công cộng của khách sạn. Ai cũng cho Becky là người vui tính, vì cô ta hay kể chuyện với những người bên cạnh về anh chồng mình là Tôn Ông Bích, và về những bè bạn toàn những bậc tay mặt ở London. Đối với một số người tầm thường, những câu chuyện vẫn vơ ấy và khoa anh nói dạo hoạt của cô ta rất được tán thưởng. Nhiều người cứ yên trí rằng cô ta là một nhân vật quan trọng. Becky tổ chức những buổi tự trà thân mật nho nhỏ, nhỏ thết khách tại phòng riêng và cũng tham dự những thú giải trí thông thường khác trong thành phố. Đại khái như đi tắm bể, ngồi xe ngựa bỏ môi đi chơi mát, đi bắt bộ hứng gió bệ trên bãi cát, đi xem hát, vân. Bà Bước Soi Sơ, vợ một ông chủ nhà in cùng con cái đến thuê phòng tại khách sạn suốt mùa hè. Hàng tuần, cứ thứ Bảy và Chủ nhật, ông Bức Soi Sơ lại đến thăm vợ con. Bà này thấy Becky đáng yêu lắm, cho tới khi ông chồng bắt đầu tỏ ra sanh sóc hơi quá đáng đến cô bạn nhưng chuyện ấy không có liên quan gì đến chúng ta. Chị biết rằng Becky bao giờ cũng hòa nhã, duyên dáng và vui vẻ, đặc biệt là với đàn ông. Hàng năm vào hồi này, người anh có thói quen ra nước ngoài du lịch rất đông. Becky có nhiều dịp để biết giới thượng lưu của thành London nghĩ thế nào về cách anh ở của mình. Một bữa. Bicky đang bình thản dạo chơi trên bến tàu Bologna, vừa hướng tầm mắt ra ngoài bể, ngắm những vách đá của xứ sở Ambion, lóng lánh dưới ánh mặt trời trên làn sóng xanh biếc, thì chạm trán với Bachelot phu nhân đi cùng mấy cô con gái. Bachelot phu nhân lập tức nghiêng chiếc ô che kín mặt và ra hiệu cho mấy cô con gái đứng quây quần lại quanh mình. Đoạn bà ta vừa đi khỏi bến tàu, vừa liếc cặp mắt dịnh dữ nhìn lại Becky đứng trơ trọi một mình. Một bữa khác, Becky đứng xem tàu từ Anh sang cập bến. Vừa qua, trời nổi lại gió. Becky có cái thú đặc biệt là ngắm những bộ mặt phờ phạt của hành khách dưới tàu bước lên. Hôm ấy, Celine Cistern phu nhân cũng đi tàu cuộc hành trình vất vả vừa qua làm cho phu nhân mệt nhoài, hầu như không còn đủ sức để bước qua mảnh gỗ bắt từ mạn tàu lên bờ. nhưng chợt thấy Becky đội chiếc mũ hồng đứng mỉm cười dịu cợt nhìn mình, bà này bỗng thấy khỏe mạnh hẳn lên. bà liếc nhìn Becky với cặp mắt khinh miệt, đủ khiến cho mọi người đàn bà khác phải chui xuống đất vì hổ thẹn. rồi rảo bước Tiến về phía phòng quan thuế, không cần ai nâng đỡ. Becky chỉ cười, nhưng chắc trong thâm tâm cô ta cũng không vui vẻ gì. Bây giờ cô ta cảm thấy mình trơ trọi, hoàn toàn trơ trọi, không còn hy vọng gì qua được cái vách đá sáng lóng lánh của nước anh xa tích tắp kia, mà về nước nữa rồi thái độ đàn ông đối với cô ta bây giờ cũng đổi khác thế nào ấy. Gặp Becky, Greenstone nhé bộ răng trắng nhỡn ra cười, và anh nói sườn xả một cách khó chịu. Mới ba tháng trước đây, cái anh chàng bé nhỏ Bob hễ thấy cô ta là vội ngã mũ cầm tay chào thật lễ phép. Khi ấy, anh ta sẵn sàng đi bộ một dăm đường dưới trời mưa tầm tả, cốt đến phố gôn, nhìn mặt Becky ngồi trong xe ngựa một tí. Một hôm, Becky đi chơi trên kè đá, gặp anh ta đứng nói chuyện với Fitzsup, sĩ quan ngự Lâm Quân, con trai bá tước hi hô. Anh chàng búp bi ngoái cổ lại khẽ gật đầu chào cô ta một cái, chiếc mũ vẫn úp lù lù trên đầu, cũng không thèm tạm ngừng câu chuyện đang nói dở với bạn. Tôm cờ thì có lần định mò vào tận phòng khách của Becky mà trên mồm vẫn phi phèo điếu xì gà. Cô ta đóng sập cửa lại. Chị hận một điều là không kịp làm cho anh chàng bị kẹp nát ngón tay. Becky bắt đầu cảm thấy từ nay mình hoàn toàn chơi trọi. Cô ta tự nhủ, "Ôi chao, nếu anh ấy có mặt ở đây, cha anh kẹo" mấy thằng hèn nhát này cũng không dám lếu láo với mình. Becky nghĩ đến anh ấy trong lòng buồn bã quá thể. Và có lẽ lúc này cô ta đang nhớ tiếc con người hiền lành, đần đồn, nhưng rất mực ngoan ngoãn và trung tình. Nhớ tiếc con người luôn luôn vâng lời vợ, luôn luôn vui tính và can đảm. Không biết chừng Becky đã khóc, vì lúc xuống nhà dùng bữa tối, thấy cô ta vui vẻ hẳn lên một cách khác thường, đánh phấn hồng bôi môi thật lộng lẫy. Hồi này, ngày nào Becky cũng đánh phấn bôi môi cẩn thận, và ngoài số rượu cô nhắc có tính trong hóa đơn của khách sạn, cô ta còn bảo chị hầu gái mua ngoài để dùng thêm. Đối với Becky, có lẽ sự phí bán của bọn đàn ông không đáng giận bằng thái độ thương hại của nhiều người đàn bà khác. Bà Crackenberry và bà Washington Wighter, nhân sang Thụy Sĩ, có đi qua Bologna cuộc du lịch này do đại tá Hodner và anh chàng Bo Moritz tổ chức. Dĩ nhiên, có cả ông già Crackenberry và cô con gái nhỏ của bà Wighter cùng đi họ lại không tránh mặt Becky mới lạ chứ. Họ chỉ tiếu tích cười nói, rồi thăm non, rồi an ủi với thái độ hết kể cả. Kỳ cho cô ta út đến điên người lên được. Sau khi hôn Becky để từ biệt, họ vừa đi vừa cười với nhau. Becky nhìn theo nghĩ thầm, cái bọn chúng nó mà lại dám lên mặt ta đây với mình. Từ cầu thang gác, còn vang lên tiếng cười của anh chàng Bumoritz. Becky hiểu rõ ý nghĩa cái cười ấy lắm. Becky vẫn thanh toán tiền phòng đều đặn hàng tuần, vẫn tỏ ra khá ái đối với tất cả mọi người ở đây. gặp bà chủ khách sạn bao giờ cô ta cũng mỉm cười chào, nói với bọn hầu phòng và hầu ăn thì một điều thưa hai điều gửi tử tế thái độ này bù đắp lại rất nhiều thói keo kiệt của cô ta. Xưa này, Becky vẫn keo kiệt. Thế mà sau cuộc viếng thăm nói trên, đột nhiên Becky nhận giấy báo của ông chủ khách sạn, yêu cầu cô ta dọn đi chỗ khác. Vì có người cho biết là không nên để cho hàng người như Becky ngủ tại khách sạn này, và vì các bà thường lưu người ăn không chịu cùng ngồi ăn với cô ta, thành thử Becky bắt buộc phải đi trọ nơi khác, không gì khiến cô ta chán nạn bằng, phải sống ở nơi tiêu điều vắng vẻ. Mặc dù bị vấp váp như vậy, Becky vẫn còn chống chọi, vẫn tìm cách gây dựng lại tín nhiệm cho bản thân, cố xóa bỏ lời miệng thế dèm pha. Cô ta chịu khó đi lễ nhà thờ rất chăm chỉ, lại hát to hơn mọi người, Becky còn bỏ tiền ra làm việc thiện, giúp đỡ vợ con những người dân chài bị đắm thuyền chết đuối. Lại cúng vào hội truyền giáo qua Shibu nhiều bức vẽ và đồ thiêu. Cô ta ghi tên hướng ứng rất nhiều việc từ thiện, và không bao giờ chịu khiêu vũ theo điệu van sơ. Tóm lại, Becky chịu làm tất cả những việc gì gọi là đáng kính. Chính vì thế, chúng tôi thích đặc biệt nhấn mạnh đến đoạn đời này của cô ta hơn là thời kỳ trước, vì hồi ấy, cuộc sống của Becky không được đẹp đẽ bằng. Bị thiên hạ tránh mặt nhưng cô ta vẫn ghi nhẫn miệng cười tươi tỉnh với mọi người. Nhìn vẻ mặt bề ngoài, đố bạn có thể lường được, trong thầm tâm Becky đau đớn, tuổi nhục đến thế nào. Nói cho cùng, Cuộc đời của Becky thật là một điều bí mật. Đối với hành vi của cô ta, người đời chia làm hai phe, khen có, chê có. Một số người đa sự nhất định lên án Becky là hư hỏng. Trong khi lại có một số người khác, cả quyết rằng cô ta nghi thơ trong trắng như một con kiều non. Và bao nhiêu tội lỗi là ở anh chồng gây ra hết thấy Becky khóc nức nở mỗi lần nghe ai nhắc đến tên con trai, hoặc tỏ vẻ rầu rỉ âu sầu khi nhìn thấy đứa trẻ nào giống con mình. Nhiều người đâm ra thông cảm. Bằng thủ đoạn này, Becky đã chinh phục được cảm tình của bà Anderne. Bà này hầu như được coi là nữ hoàng của những người ăn sống ở Bologna. Ở đây, Bà là người mở tiệc và tổ chức dạ hội thết đãi khách khứa nhiều nhất. Lần cậu bé Anderne trọ học tại trường của Swinton tiên sinh, nghỉ hè về thăm nhà, Becky nghẹn ngào khóc, bảo với Anderne thế này. Chú bé nhà ta cùng tuổi với cháu Rudy mà non giống nhau quá cơ. Thật ra hai đứa trên lệch nhau đến năm tuổi. Còn chuyện diện mạo, thì chúng giống nhau, cũng như kẻ hèn mòn viết chuyện này giống bạn độc giả đáng kính mà thôi. Nhân ra nước ngoài để đến Kissingen tìm hồ tước sư tên, Wenham đã cho bà Anderner biết sự thật về chuyện này. Hắn nói với bà ta rằng, hắn có thể tạ lại hình dáng thằng rody đúng hơn chính mẹ nó. Vì thiên hà ai cũng thừa biết, Becky biết ghét con trai như đào đất đổ đi, có nhìn mặt nó bao giờ đâu. Hắn kể thêm rằng, thằng Rudy lên mười ba, mà Anderne thì mới lên 9 Thằng Rudy khá xinh xắn, còn thằng bé kia thì tóc đen. Tóm lại, Wenham làm cho người đàn bà tiếc mãi vì nỗi mình cả tin. Cứ mỗi lần Becky vất vả xây dựng được cảm tình của một vài người đối với mình, thì lại có một kẻ ở đâu đến, tàn nhẫn, đạp đổ sụp. Thế là cô ta phải làm lại từ đầu. Công việc thật là vất vả, vô cùng vất vả, đáng buồn hơn nữa là không được một ai giúp đỡ. Đã có một hồi bà Neil Price đi lại thân mật với Becky, vì bị hấp dẫn bởi giọng hát ngọt ngào của cô ta ở nhà thờ. Hơn nữa, bà này lại thấy Becky có nhiều ý kiến xác đáng đối với những vấn đề tôn giáo. Những ngày sống ở trại Crowley bà chúa, Becky đã có dịp học hỏi nhiều về những vấn đề này. Cô ta bằng lòng nhận những cuốn sách tôn giáo bà này đưa cho, lại đọc cẩn thận. Becky còn may những tấm váy bằng len để tặng phái đoàn truyền giáo qua Sibu, may những chiếc mũ vải bông gửi cho thổ dân da đỏ ở Coconut vẽ những kết quả giấy gửi cúng vào công cuộc cải đạo cho người Do Thái của Đức Giáo Hoàng. Hằng tuần, cứ ngày thứ tư, Becky đi nghe ông Râu giảng đạo, thứ năm đi nghe ông Huggenton, chủ nhật đi lễ nhà thờ hai bệnh, không kể buổi tối lại nghe ông vô Lơ thuyết giáo. Nhưng tất cả đều vô ích. Bà Neil Bright có dịp trao đuổi thư từ với bá Tước Sao Đao Phu Nhân, việc công cuộc từ thiện của quỹ cứu trợ cái lồng ấp nhằm giúp đỡ những người thổ dân đảo Fiji đối với công cuộc từ thiện này giới phụ nữ rất xuất sắc trong một bức thư bà này đã không tiếc lời ca tụng người bạn yêu dấu của mình là bà Rodenkrohle bà bá tước bèn gửi một lá thư phúc đáp nói về Becky với đủ mọi chi tiết đặc biệt kèm theo những lời bóng gió, những bằng chứng, và những lời vu cáo. Tóm lại, khiến cho mối giao tình thân mật giữa bà Neil Price và bà Rolle đình chỉ ngay lập tức. Và từ đó, mọi người anh đứng đánh ở thành tua nơi xảy ra sự việc tai hại này, cũng thôi hẳn không đi lại với con người bị ruồng bỏ ấy nữa. Ai đã từng am hiểu sinh hoạt của người dân anh ở nước ngoài, đều biết rằng đi đâu chúng ta cũng mang theo cả tính kiêu ngạo, những thành kiến, món nước sốt, món ớt cay, cùng đủ mọi thứ thói quen khác. Tóm lại để dựng thành một nước ăn cách lợi nho nhỏ ngay nơi chúng ta trú ngụ, Rebecca bay truyền từ nơi này đến nơi khác một cách khá vất vả. Từ Bologna cô ta đi đi ép từ đi ép đi can rồi lại từ can bỏ đi tua đến đầu cũng gắng hết sức sống một cuộc đời đáng kính nhưng than ôi vẫn không sao tránh khỏi một ngày nào đó lại bị lũ quạ phát hiện và đuổi ra khỏi tổ trên con đường phiêu bạt đã một lần Becky được bà húp X đón về cho ẩn nóng bà này là một người đứng đắn Cả đời không hề có tai tiếng gì, lại có một ngôi nhà riêng ở công viên Pomer. Becky đến Đi Ép thì gặp bà ta cũng đang sống tại khách sạn ở đây. Lần đầu tiên, hai bên làm quen với nhau ngoài bờ biển, lúc cùng bơi trên mặt nước, sau đó lại gặp nhau nhiều lần trong phòng ăn công cộng của khách sạn. Bà ai Gương có nghe phong phanh về câu chuyện giữa Becky và Hồ Tứ còn ai mà không biết đến chuyện này nữa. Nhưng sau một buổi trò chuyện ước của ta, bà tuyên bố rằng Becky là một vị thiên thần, còn anh chồng là một tên thô bỉ, hầu Tuyết sẽ là một thằng khốn nạn, như tất cả mọi người đều đã rõ. Tóm lại, tất cả những âm mưu bị ổi làm cho bà Crowley mất săn dự, đều do bàn tay tên mặt hàng Wenham gây ra. Bà Aigen bảo chồng, Này, ông ai nếu ông quả thật là người có lương tâm, thì lần sau gặp tên khốn nạn ấy ở câu lạc bộ, ông phải bạt tai nó một cái hộ tôi. Nhưng ông ai là một ông lão hiền lành, trời sinh ra để làm chồng bà ai chỉ thích nghiên cứu khoa địa chất học, và cũng chẳng đủ cao lớn để với đến tay người khác mà bạt. Thế là Becky được bà ai che chở, đưa về sống chung tại nhà riêng ở Paris bà ai Gơn còn cãi nhau cả với vợ viên đại sứ Anh, vì bà này không chịu tiếp người được mình nâng đỡ. Bà còn làm mọi việc một người đàn bà có thể làm để giữ gìn tiếng tăm cho cô ta nữa. Thoạt tiên, Becky cũng chịu sống một cuộc đời nề nếp đứng đắn Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cô ta đã chán ngấy đến tầng mang tai cuộc sống nhà lành tẻ ngắt ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn chỉ ngần ấy truyền lắp đi lắp lại, vẫn những tiền nghi nhạt nhẽo ấy, vẫn những cuộc dòng xe đi chơi trong cái khu vườn Bologna chán chết, vẫn ngần ấy khách khứ tiếp đãi buổi tối, vẫn những bài thuyết giáo trong cuốn Bôn đọc tối chủ nhật, và vẫn vỡ kịch opera diễn đi diễn lại mãi không chán. Becky đang sắp chết vì buồn nản, Thì may mắn làm sao, cổ thanh niên Eigen từ trường đại học Cambridge về thăm gia đình. Bà mẹ thấy cô bạn gái bé nhỏ của mình, làm cho con trai xúc động mạnh quá, bên thẳng tay cảnh cáo Becky. Sau đó, cô ta sống chung với một người bạn gái. Được ít lâu, cặp này bắt đầu cãi lộn nhau và mắc nợ. Becky Ben quyết định sống cuộc đời ở trọ. Cô ta đã sống ít lâu tại tòa nhà nổi danh của bà De San Amour ở phố Hoàng Gia thành Paris. Becky bắt đầu đem cái duyên dáng hấp dẫn của mình ra thử với các cậu công tử quá thì, và những đóa hoa khôi nhuộm lại vẫn ra vào phòng khách của bà chủ trọ. Tính Becky ưa giao thiệp, thiếu khách khứa cô ta không chịu nổi, chẳng khác gì ăn nghiện thuốc phiện, thiếu thuốc thì ngáp dài ngáp ngắn cho nên thời kỳ ở trò tại đấy, cô ta cho là có hạnh phúc nhất. Becky bảo với một người bạn cũ ở London, gặp lại ở đây thế này. Bọn đàn bà ở đây thú vị lắm, chẳng khác gì ở mếp phe, có điều áo họ mặc không đẹp bằng. Đàn ông đi găng tay trắng muốt, nhưng cũng chỉ là một bọn thô tục chán mớ đời. Tuy thế, họ cũng chẳng tồi tệ gì hơn mấy đứa bên kia bà chủ nhà hơi thô bỉ thật nhưng xét ra cũng chưa thô bỉ bằng công nương chấm chấm chấm cô ta nêu ra tên một bậc mệnh phụ đứng đầu giới phụ nữ thượng lưu lịch sử thả chết chứ tôi chẳng dám nhắc lại đây phòng khách của bà được san a mua thấp đèn sáng trưng ban đêm đàn ông đeo toàn huy chương ngồi đánh bài đàn bà ngồi riêng với nhau cách xa một chút Trước cảnh tượng ấy, ai chẳng bảo đây là nơi giải trí của xã hội thượng lưu và bà chủ đích thị là một bá tước phu nhân chính hiệu. Nhiều người cũng tin tưởng như vậy và một thời, Becky đã là một trong số những bậc mệnh phụ lộng lẫy nhất ra vào phòng khách của bà bá tước. Nhưng có lẽ đám chủ nợ của Becky hồi năm 1815 mò được ra chỗ trốn của con nợ cũ, nên cô ta đành chuồn khỏi Barri một cách hơi đột ngột. Từ Paris, Becky đi Bruxelles. Bruxelles đối với Becky quen thuộc quá, nhìn lại tầng hầm trước khi hai vợ chồng cô ta đã trò ở đó, và nhớ lại cảnh gia đình Barreaker ngồi trong xe ngựa, đổ sẵn trong cổng hậu của khách sạn, lo cuốn lên vì thiếu ngựa để đi trốn. Becky không khỏi mỉm cười. Cô ta đến thăm qua Tết Lô và Nghĩa Địa Lacan. Trong Trông thấy nấm mộ của sóc dơ, Becky xúc động mạnh. Cô ta lấy giấy bút ra ghi lại hình ảnh nấm mộ, vừa nghĩ thầm. Cái anh chàng si tình đáng thương làm sao, anh ta say mê mình ghê quá, mà anh ta cũng ngu ngốc không ai bằng. Không biết Emmy có còn sống không nhỉ, con bé cũng tốt bụng đấy cả cái lão anh trai béo ị của nó nữa. Mình vẫn còn giữ được cái thanh vẽ anh chàng béo, trông đến buồn cười. Kể ra, họ cũng là những người tốt. Becky đến Brazil, được bà de San amour giới thiệu với một người bạn là bà bá tước Porodino. Bà này là vợ quá của bá tước Porodino, một phiên tướng nổi danh của napoleon. Người anh hùng này chết đi, chẳng để lại cho vợ được cái gì. Ngoài cái nghề chứa trò và gá bạc, khách khứa đến Anh và bỏ tiền ra chơi trò may rưỡi tại nhà bà bá tước Borodino là những cậu công tử bột và những tay trác tán loại nhì. Những tay nổi tiếng trác tán, những bà vợ quá thường thường là đang có việc kiện cáo. Và đám người Anh nghi thơ, cứ tưởng tìm thấy ở đây một xã hội thượng lưu của lục địa mấy cậu trai trẻ hào hoa này quăng tiền ra thế rượu xâm banh tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn, dòng xe ngựa đi chơi với phụ nữ, hoặc thuê ngựa cho họ đi du ngoạn ở vùng quê, thuê hàng lô ghế tại rạp opera, và xuống xít xung quanh những đôi vai đẹp để trần của các bà các cô mà đánh cuộc với nhau trên chiếu bạc. Thế rồi, họ viết thư về kể lại cho gia đình ở Devonshire rằng, họ đang gặp nhiều may mắn trong sự giao du với giới thượng lưu nước ngoài. Cũng như tại Paris, ở đây Rebecca vẫn là một nữ hoàng của các nhà trọ. hễ ai mời cô ta uống rượu champagne, tặng hoa cô ta, mời cùng đi xe ngựa về vùng quê chơi, hoặc ngồi ghế lô, dành riêng trong rạp hát. Không bao giờ cô ta từ chối, nhưng Becky mê nhất cái thú đánh bài xì ban đêm, mà cô ta chơi rất bạo. Mới đầu, Becky chỉ đặt ít nhiều gọi là, dần dần đặt cửa từng đồng năm phăng một, rồi đến từng cộng đồng Napoleon cuối cùng, thì đến từng sấp giấy bạc. Do đó, nhiều khi cô ta thua cháy túi, không còn đủ trả tiền trọ, phải vay tiền của những chàng trẻ tuổi. Khi trong túi lại rúng rỉnh tiền, Becky nói bà bá tước Borodoni không ra gì, nhưng lúc thiếu tiền chưa trả được, thì cô ta mơn trớn nịnh nọt, nói ngọt cứ như mía lùi. Dần dần, có lần Becky phải chơi cọ con, đặt cửa tầng hào một, ấy là lúc đang cạn túi. Lại có những lần vừa nhận được tiền trợ cấp xong, cô ta sẵn sàng thanh toán xong phản đủ mọi khoản với bà Borodino và hôm ấy cũng sẵn sàng, lại anh thua với ông Derrosin Horn và ông Der Raffer trên ghế bạc. Một sự thật đáng buồn khi Becky rời khỏi Brussels, là cô ta còn thiếu lại bà Der Borodino ba tháng tiền trọ chưa trả. Nhân thế, bà bá tước Der Borodino mới đem đủ các thứ chuyện về Becky ra kể lại với bất cứ người anh nào đặt chân đến cửa nhà bà. Nào là cô ta quyệt tiền trọ, cô ta đánh bạc, cô ta uống rượu, cô ta quỳ xuống mà van lạy ông mục sư Merfer, tu sĩ anh quốc giáo để vay tiền. Cô ta ve vãn tán tỉnh công tử đơn, con trai bá tước đơn và là học trò của mục sư Merfer. Cô ta hay mời cậu này vào chơi trong phòng riêng, và đánh bài với cậu này vớ được vô khối tiền. Cùng hàng trăm thủ đoạn đê tiền khác nữa, Để kết luận, bà Bá Tước tuyên bố rằng, bà Đơn quả thật là một con rắn độc, không hơn, không kém. Cứ như thế, người đàn bà phiêu lưu rầy đây mai đó, đi cấm lều tại khắp các thành phố ở Âu Châu, sống cuộc đời vô định y như Ulysser hoặc tên Do Thái lang thang ngày xưa. Càng ngày, Becky càng đi sâu vào con đường trụy lạc, cô ta trở thành một người đàn bà Bohemian thực thụ chung đụng cả với những hạng người mới gặp mặt cũng đủ khiến chúng ta dựng cả tóc gáy. Không có thành phố nào gọi là đông đúc một tí, mà thiếu mặt một bầy lưu manh người anh tụ tập để sinh nhai, tức là những người vẫn được ông Henber, lục sự đọc tên trước tòa án của vị bảo an đại quan. Nhiều khi, họ cũng là con cái các gia đình thượng lưu, nhưng đã bị cha mẹ từ bỏ rồi. Hàng người này chuyên ra vào các phòng chơi bia, các quán rượu, chuyên tổ chức những cuộc đua ngựa và cầm đầu các sòng bạc. Họ là khách trọ của các nhà tù, giam những người quịt nợ. Họ uống rượu rồi đi ngang ngang ngoài đường. Họ gây sự đánh nhau, chửi nhau ẩm ý. Họ chuồn khỏi nhà trọ, không thèm trả tiền. Họ đấu súng với các sĩ quan người Pháp và người Đức, Họ chơi bạc bịp với ông Sapuni, họ đi xe ngựa thật lịch sử đến sòng. Họ thuộc lòng đủ mỏi bánh lưới bịp bờm, túi rỗng không nhưng cứ lẫn quyết quanh bàn bạc, kỳ bao giờ vớ được một ông Sapuni khác để lừa, hoặc đổi được một tờ ngân phiếu giả cho một lão chủ nhà băng người Do Thái nào đó mới chịu. Cái cảnh lên voi xuống chó của đám người này, trông thấy mà bật cười, Cuộc đời của họ hẳn cũng có nhiều cái kích thích. Becky, kỳ, chúng ta phải thú nhận như vậy, đã lăn vào cuộc đời ấy mà không phải là với thái độ miễn cưỡng đâu. Cùng với đám người Bohem này, cô ta lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác. Khắp các sông bạc nước Đức hết tiếng bà Roden vận đỏ. Cô ta và bà De La cùng trọ chung một nhà với nhau ở Florence nghe đồn rằng chính quyền thành phố Munich đã ra lệnh bắt cô ta phải đi khỏi nơi này. Một người bạn tôi là ông Frédéric Piron, xác nhận rằng, chính tại nhà Becky ở Laudan, ông ta đã bị chuốt rượu cho say bí tỷ, rồi đánh bài mất toi với thiếu tá Loder và ngày đưa Caesar 800 đồng. Xin các bạn biết cho rằng, chúng tôi bắt buộc phải kể lại đoạn đời này của Becky, nhưng có lẽ về chuyện này, càng nhắc đến ít bao nhiêu càng tốt thì phải. Có người kể lại rằng, khi nào Rebecca gặp vận Bỉ, thì cô ta lại mở lớp âm nhạc, hoặc mở những cuộc hòa nhạc để kiếm kế sinh nhai. Một lần thấy quảng cáo của bà Derodong tổ chức biểu diễn âm nhạc ở White Park, với sự công tác của Subwoofer đệ nhất tài tử Dương Cầm trong đội nhạc công của phó vương Wallachia. Anh bạn Ivor của tôi, con người biết khắp mặt thiên hạ trên đời này, và cũng đã từng đi chu du khắp đó đây, thường nói chuyện rằng, vào năm 1830, anh ta đến Strasbourg chơi, có thấy một bà Rebecca nào đó, xuất hiện trên sân khấu rạp ca vũ bà Blancer. Lần ấy, bà này bị khán giả la ó cực kỳ dữ dội họ ho reo hít xáo, làm cho người đàn bà này phải chuồn ngay khỏi sân khấu. Một phần vì nhà nghệ sĩ quá vụn về, nhưng chủ yếu là vì một số khán giả ngồi ở khu vực ghế hạng nhất, đã biểu lộ cảm tình một cách quá lộ liễu, chỗ này đặc biệt dành riêng cho các sĩ quan trong doanh trại. Ai chắc chắn rằng nhà nghệ sĩ mới vào nghề không may ấy, Đích thị là bà Roden Crule chứ không còn ai nữa. Sự thật là bây giờ Rebecca đã trở thành một con người giang hồ phiêu bạt thực thụ. Kiếm được đồng nào, cô ta mang đánh bạc hết. Mà hễ thua cháy túi, là cô ta dùng mọi thủ đoạn để xoay bằng ra tiền để lại đem đánh bạc. Đố ai biết cô ta còn từ thủ đoạn gì không dùng để làm tiền? Cũng có người đồn rằng, một lần gặp Becky ở San Petersburg, nhưng chưa ngồi nóng chỗ, cô ta đã bị sợ cảnh sát trục xuất thẳng cánh. Vì thế, có lẽ tin đồn Becky sau này là một nữ điệp viên của Nga ở Teplit và viên cũng không có căn cứ gì. Chính tôi cũng được có người cho biết rằng, ở Paris Becky có gặp người nhà, chẳng phải ai khác, chính là bà ngoại của cô ta. Bà lão không hề là con cháu dòng họ mông mơ răng si bao giờ, chỉ là một bà già xấu xí, non đến tởm, làm nghề đưa chỗ ngồi trong một rạm hát tại phố lớn. Cuộc gặp gỡ giữa hai bà cháu nhất định phải cảm động, như một số người hình như được chứng kiến đã kể lại. Kẻ chép truyện vì thiếu tài liệu đích xác nên không dám tả lại ở đây. Một lần ở La Mã, Rebecca vừa lĩnh món tiền trợ cấp 6 tháng của mình tại một nhà ngân hàng lớn trong thành phố. Nhà tài phịt này có lệ hàng năm, vào mùa đông đều có tổ chức dạ hội để mời các khách hàng có tài khoản tại nhà ngân hàng từ 500 đồng EQ trở lên. Nhân thế, Becky có hình hạnh với được một tấm thiếp mời, đến dự một buổi chiều đãi rất sang trọng của thân vương Bologna và quận chúa. Bà quận chúa thuộc dòng dõi gia đình Pompili, tức là anh về ngành trưởng chi họ đệ nhị hoàng đế La Mã, và công chúa Egeri thuộc hoàng gia Olandpe. Còn ông nội thân vương là alessandro Bologna thì làm nghề bán xà phòng, dầu thơm, thuốc lá và khăn tay. Lại kiêm thêm nghề đưa thư cho các ông sang trọng để kiếm tiền, và cho vay lãi vặt. Giới tay mặt khắp thành phố La Mã trên chúc nhau xô đến phòng khách của thân vương Bologna. Đủ mặt các bậc công vương, các vị đại sứ, các nhà nghệ sĩ đại danh, các tay nhạc công, và cả những cậu trai trẻ có người đỡ đầu giới thiệu. Nghĩa là khách khứa thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Phòng khách của thanh vương bài trí cực kỳ rực rỡ huy hoàng, chỗ nào cũng thấy lóng lánh toàn những bức tranh lồng trong khung mạ vàng và những thứ đồ cổ khả nghi. Trên tất cả các mái nhà, cánh cửa cũng như mạch tường, la liệt những huy hiệu đồ sộ mạ vàng của ông hoàng chủ nhân, một cái nấm bằng vàng trên nền đỏ thẫm, tức là nhãn hiệu loại khăn tay do ông ta sản xuất, và một cái vòi nước bằng bạc, tức là huy hiệu riêng của gia đình Pompeii. Trên chiếc rèm màn đồ sộ bằng nhung đỏ dành riêng để tiếp đón đức giáo hoàng và hoàng đế cũng có đến một tấm huy hiệu sáng quắc. Thế là bất kỳ vừa từ Florence đi xe ngựa thuê đến trọ tại một quán trọ tầm thường cũng nhận được một tấm thiếp mời dự đại hội. Hôm ấy chị hầu gái của cô ta ra sức mà trang điểm cho chủ thật cầu kỳ. Đoàn Becky khoác tay thiếu tá Loder đến dự buổi đại hội long trọng. Hồi này thiếu tá với Becky tình cờ thành đôi bạn đồng hành trên bước đường phiêu lưu. Hắn cũng chính là người năm sau đã bánh chết hoàng tử Rivoli ở Naples trong một cuộc đọ súng tay đôi, và cũng đã bị bá tước John Petkin đánh cho mấy gầy vì tội giấu mấy con xì trong mũ, định dỡ trò gian lận trong lúc đánh bài. Cặp trai gái này cùng tiến vào phòng hội Pesky gặp lại vô số bộ mặt quen thuộc cũ, hồi cô ta đang còn được hưởng những ngày hạnh phúc tức là thời kỳ của ta không phải là vô tội, nhưng chưa bị ai khám phá ra là có tội. Thiếu tá Loder cũng gặp lại một số bạn cũ người ngoại quốc. Bọn này để bộ râu dài nhọn hoắt, có đôi mắt sáng quắc, bệnh quần áo tầm thường, trên vẻ áo có đính những chiếc cuốn huy chương đã bạc màu. Ta để ý thấy người anh nào có mặt trong phòng hội, cũng tìm cách tránh mặt anh chàng thiếu tá lát đác Becky cũng gặp lại vài bà sang trọng quen biết, tức là mấy bà quá người Pháp, mấy bà bác tứ người Ý bị chồng đối xử không ra gì, không biết có thật không. Ôi chao, chúng ta đã từng được tiếp xúc với những con người thượng lưu cao quý trong hội chợ phù hoa. Vậy nói đến cái bọn lưu manh mạt hàng này làm quái gì? Nếu chúng ta đánh bài nhớ dùng cổ bài mới nguyên, thật sạch, chớ có đồng đến những cổ bài cấu bẩn. Ai đã từng có dịp du lịch đây đó, thế nào cũng có ngày gặp những tên thổ phỉ không chính quy này. Chúng cứ bám lăng nhằn lấy đội quân du lịch chủ lực. Chúng ăn mặc sang trọng như ông Hoàng, huyên hoang toàn những chuyện công ta việc lớn, nhưng trong bụng, chỉ lăm le cướp bóc người khác để mưu lời cho mình và đôi khi ta thấy chúng bị treo cổ bên lề đường. Bích Kỳ ung dung khoát tay Thiếu Tá Lô Đơ, đi thăm các phòng hội, họ ra quầy rượu núp xâm băng thoảng thích. Đây là chỗ khách khứa chen lấn xô đẩy nhau dữ dội nhất, đặc biệt là mấy đám bè bạn của Thiếu Tá. Cặp trai gái này dại khát đủ dùng rồi, bèn dắt nhau mò tới tận gian phòng khách của bà quận chúa, ở mãi tận cuối dãy phòng, gian phòng này căng toan nhung màu hồng quanh tường, có bày một bức tượng thần vệ nữ soi bóng vào một tấm gương cực lớn lồng trong khung bằng bạc. đây là chỗ vị quý tộc chủ nhân dành riêng để tiếp toàn những vị khách quý nhất. họ ngồi dùng tiệc quanh một chiếc bàn tròn. Becky nhớ lại rằng trước kia cô ta đã dự một bữa tiệc gồm toàn những khách chọn lọc tương tự tại nhà Hồ Tước Sư Tên. Bây giờ, chính Lão đang ngồi kia, ngay cùng bàn với Ngài Polonia, Becky nhìn thấy rõ ràng. vết xèo do viên kim cương gây nên, còn để lại trên cái trán hói trắng bóng của Lão một vạch đỏ. Lão đã nhuộm lại bộ râu đỏ quạt của mình thành màu sẫm hơn, khiến cho sắc mặt Lão vốn tai tái trông lại càng thêm nhợt nhạt. Lão đeo đủ các thứ huy chương và bội tên trên ngực. Giữa đám thực khách, Lão có vẻ là người quan trọng nhất. Mặc dù hôm ấy có mặt một vị quận công, một bà quận chúa và các tiểu thư. Ngồi kề bên Lão Hồ Tước là bà Bá Tước Belodona Kiều Diễm, tục danh là Glangdie. Chồng bà là Bá Tước, Baolodella Belladonna rất nổi danh về một công trình sưu tầm các loại sâu bọ. Ông ta vắng nhà đã lâu vì bệnh đảm nhiệm một xứ mền bên cạnh quốc vương Maroc. Gặp lại bộ mặt quý phái quen thuộc kia, Becky đột nhiên cảm thấy thiếu tá Loder trở thành thô tục quá sức. Mà cái anh chàng đại úy rút mới khiếp chứ, mồm sặc sủa toàn mùi thuốc lá. Phút chốc. Bích kia sống lại cuộc đời mệnh phụ trong quá khứ. Cô ta cố gắng lấy lại điệu bộ, và sống lại tâm trạng như hồi còn ở khu mê phè. Kỳ nghĩ thầm, cái con mũ kia mặt mũi đến ngờ nghệt, nông buồn buồn thế nào ấy. Mẻ người như thế, nhất định không sao làm cho hầu tức vừa ý được. Chắc Ngài đến phải phát ngấy. Trước kia, mình chưa bao giờ làm cho Ngài chán. Bao nhiêu ý nghĩ, đáng cảm động như vậy dồn dập kéo đến, những niềm hy vọng, những nỗi e dè, những kỷ niệm đã qua, làm cho trái tim bé nhỏ của Becky rồn ràng đập mạnh. Trong lúc cô ta hướng đôi mắt sáng long lanh, nhìn về phía nhà quý tộc, cô ta đánh phấn hồng lên tận mí mắt, làm cho đôi mắt chiếu ra những tia sáng lấp lánh. Khi nào đeo đủ các thứ huy chương trên người, Hồ Tức sẽ tên vẫn ưa những điều bồ thật đường bệ. Cách cử chỉ, anh nói, đúng như một ông hoàng. Nòm cái cười nở nang của lão, cái dáng điệu thoải mái, sang trọng, đường hoàng của lão. Sao mà biết ký cảm phục thế? Trời ạ, Ngài thật là một người bạn tâm tình thú vị. Con người biết thông minh tinh tế làm sao, nói chuyện thật khéo, một phong nhã không ai bằng. Thế mà bây giờ cô ta lại đi vớ lấy một anh thiếu tá lô đơ, sặc sùa mùi thuốc lá và rượu mạnh, cùng một anh chàng đại úy rút, anh nói bừa bãi, thô tục như một thằng bồi ngựa. Becky băn khoăn, không biết hồi tứ có còn nhận ra mình nữa không? Vừa lúc ấy, Hồ Tức Sơ Tên đang nói cười vui vẻ với một người mệnh phụ ngồi cạnh, chợt ngẩng lên nhìn thấy Becky. Bốn mắt gặp nhau, Becky run cả người vì hồi hộp. Cô ta vội mỉm một nụ cười duyên dáng nhất, và khẽ nghiêng đầu chào, vừa có vẻ xuất sắc, lại vừa có ý van lên. Trong có đến một phút đồng hồ, lão đờ người ra, Há hốc mồm nhìn trân trân vào mặt Becky. Y như mắt Pet khi thấy Banco đột nhiên hiện hồn về giữa lúc đang dự tiệc trong buổi dạ hội. Lão cứ há mồm ra mà nhìn mãi. Thì vừa lúc cái anh chàng thiếu tá Loader gớm huyết kia đến nắm tay Becky kéo đi. Loader nói: "Này Rebecca, ta sang bên phòng anh đi, nhìn bọn quý tộc họ chè chén với nhau, mình thấy nước bọt ứa ra đầy mồm. Ta sang bên kia nếm mùi xâm banh của lão già một tí cái đã. Becky thầm nghĩ anh chàng thiếu tá đã nếm quá đủ rượu xâm banh của vị chủ nhà rồi. Hôm sau, cô ta lại thẫn thơ dạo chơi trên đồi Pinsian, đây tức là công viên Haider của những người dân La Mã nhàn hạ có lẽ cô ta muốn nhìn lại mặt hồ tước sê một tí thì phải nhưng bất kỳ chỉ gặp một người quen khác là phi sơ tay chân thân tín của nhà đại quý tộc phi sơ gật đầu chào cô ta có vẻ hơi xuồng xã. hắn giơ một ngón tay lên vần mũ tiến lại gần nói tôi biết thế nào cũng gặp bà ở đây tôi đã đi theo bà ngay từ lúc bà bước ra khỏi khách sạn có một điều này muốn khuyên bà Becky hỏi lại, ông thay mặt hồ thức sẽ tên chăng? Cô ta hết sức lấy dáng điệu thật kiêu hãnh, trong lòng khắp khởi chờ đợi và hy vọng. Tên Tây Sai đáp, Không, lời khuyên của chính tôi, thành phố La Mã thời tiết độc lắm. Mùa nay thì trời vẫn đẹp, ông Phi Sa à, sau lễ phục sinh thì mới đáng ngại. Thưa với bà rằng, ngay bây giờ cũng rất đáng ngại. Đã nhiều người mắc bệnh sốt rét rồi. Ở đây, mùa nào cũng có nhiều người chết vì cái gió quỷ quái thổi từ vùng đồng lầy về. Này, bà Crowley, xưa nay bà vẫn là người biết điều, tôi rất quan tâm đến bà. Xin lấy danh dự mà thề như vậy. Bà nên cẩn thận, hãy đi khỏi La Mã. Tôi nói thật đấy, nếu bà không muốn mắc bệnh mà chết. Bích gượng cười nhưng tưởng như muốn điên lên vì tức giận. Thế nào, lại muốn ám sát một con người yếu ớt đáng thương như tôi sao? Chuyện lãng mạn đấy nhỉ, có thật hồi tước thuê cả những tên sát nhân làm tay chân và mang theo rau găm đầy hành lý không? Úi dào, tôi cứ ở lại đây, dẫu có vì thế mà Ngài bực mình cũng chẳng sao. Trong thời gian tôi ở đây, sẽ không thiếu người bên vực cho tôi. Lần này đến lượt phi sơ tiên sinh phá ra cười Bên vực cho bà, ai đấy nhỉ, ông thiếu tá chăng, ông đại úy chăng Bất cứ tên cờ bạc bê tha nào trong số bè bạn bà vẫn đi lại Đều sẵn sàng đánh đổi tính mệnh của bà lấy 100 đồng lưu Chúng tôi biết nhiều chuyện hay lắm về thiếu tá Loder Hắn đâu còn là thiếu tá, cũng như tôi đâu còn là hồ tước nữa Thưa bà Nghĩa là những chuyện đủ đưa hắn vào xà lim hoặc năng hơn thế nữa Chuyện gì trên đời này chúng tôi cũng biết Chỗ nào chúng tôi cũng có bè bạn Chúng tôi biết rõ cả hồi ở Paris Bà đi lại với những ai Bà gặp lại những người nào trong gia đình Được lắm Mời bà cứ việc tròn mắt lên mà ngạc nhiên Đúng thế đấy Xin hỏi bà Tại sao không một viên lẫn sự anh nào trên lục địa Chịu cho bà gặp mặt Ấy là vì bà đã trót làm mết lòng một người, người đó không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Nay gặp lại mặt bà, cơn giận dữ của người ấy còn ghê gớm hơn trước nữa. Đêm qua về nhà, Ngài như người phát điên. Debella Donna phu nhân gây sự mấy ngài về chuyện bà, rồi mới nối cơm tan bành lên, khiếp quá. Ồ, thì ra bà Debella Donna sai ông đến đây phải không? Bích Kỳ cảm thấy nỗi lo sợ do lời đe dọa vừa rồi dịu đi đôi chút. Không phải đâu, bà ít không dính dáng gì đến việc này, bao giờ bà ít chả hay ghen lồng ghen lộn lên như thế. Xin thưa bà rõ, chính hầu tước phái tôi lại đây, bà đã để cho ngài nhìn thấy mặt, thật là vô cùng dại dột. Nếu bà nhất định ở lại đây, rồi bà sẽ phải hối hận. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy, thôi đi đi kìa xe của hồ tước sắp đến. phi sơ nắm cánh tay Becky kéo vội vào một con đường nhỏ trong công viên. vừa lúc ấy chiếc xe ngựa đồ sộ có treo huy hiệu của hồ tước sơn tên, ầm ầm dọc theo đại lộ chạy đến. xe kéo bởi một cặp ngựa quý vô giá. The Ben La Dona phu nhân ngồi trên đệm xe đẹp lộng lẫy nhưng vẻ mặt rầu rầu như đang có chuyện bực mình. Một cái ô trắng lắc lư xoay xoay trên đầu, bà ta ôm trong lòng một con chó nòi hoàng đế sắc lơ. Lão hồ tức sơ tên nằm dài ra bên cạnh, mắt mũi bơ phờ, mắt lờ đờ. Thỉnh thoảng, đôi mắt lão cũng sáng lên đôi chút vì căm thù, vì giận dữ, hoặc vì thèm muốn. Nhưng bình thường thì đôi mắt ấy không có chút ánh sáng nào như đã quá chán ngán vì phải nhìn mãi cuộc sống, mà hương nhụy là bao nhiêu lạc thú, và vẻ đẹp mỹ miều nhất, đã bị lão già mệt mỏi và bị ổi này hút hết cả rồi. Chiếc xe lau vút qua trước mặt hai người. Rebecca đứng núp sau một lùm cây, còn ghé mắt nhòm theo. Phi Sơ Sinh thì thầm với cô ta, Hậu Tước sẽ không bao giờ quên được câu chuyện đêm qua không bao giờ đâu. Becky nghĩ thầm, Âu cũng là một điều đáng an ủi. Không biết lão Hồ Tước có ý định giết Rebecca như lời phi sơ tiên sinh nói không, nhưng tên Tây Sai này không muốn phải dùng đến thủ đoạn giết người, hay là hắn chỉ có nhiệm vụ đe dọa Rebecca, cốt buộc cô ta phải rời bỏ thành phố La Mã. Vì lão chủ có ý định lưu lại đây qua mùa đông, và vì nhìn thấy mặt cô ta, lão càng đâm bực mình. Điều này không ai có thể nói chắc được. Chỉ biết rằng lời đe dọa ấy có hiệu lực, người đàn bà xáo quyệt ấy không còn dám tìm cách mon men đến ra mắt ông chủ cũ nữa. Còn Fisher thì sau khi hồ tước tên chết, hắn quay về sống tại quê nhà, rất được mọi người kính trọng vì hắn đã mua được cái danh vị nam tước Phi-si. Mọi người hắn còn nhớ đến cái chết đáng tiếc của nhà đại quý tộc. Ngài tạ thế tại Naples hai tháng sau khi cuộc đại cách mạng Pháp năm 1880 nổ ra. Tin cáo phó đăng trên báo như sau. Ngài Gióc Dơ Star, vớt, tôn kính Hồ Tước Sơ-tên, Bá Tước Gold, Chúa Lô Đài Gold, Tước Đại Quan Ireland, Tử Tước Hanborough, Nam Tước Phít Lê và Greenpeace, Tước Tùy Giá Hiệp Sĩ, Bội Tinh Lông Cù Vàng Tây Ban Nha, Đệ Nhất Đẳng Bội Tinh San Nicolas Nga, Bội Tinh Mạch Trăng Khuyết Thổ Nhĩ Kỳ, Tước Thị Vệ Đại Thần, Đại Tá Chỉ huy Trung Đoàn Dân Vệ, trực thuộc Hoàng tử Nhíp Chính. Ủy viên Quản trị Hàn Lâm Viện Hoàng gia, Ủy viên Quản trị Trường Đại học Tam Vị Nhất Thể và Học viện Dòng Tu Sĩ Áo Trắng, đã tạ thế vì bị xúc động quá mạnh trước sự sụp đổ của Hoàng gia nước Pháp. Một tờ tuần báo dành riêng mục mục kể lại bằng những lời xưng tụng hùng hồn, đức tính, tài năng, sinh hoạt huy hoàng và những việc làm cao quý của hầu Tước. Sinh thời, Hậu Tước vẫn nhận có họ hàng với dòng họ quốc bông nước Pháp. Vốn tính đa cảm, Ngài không thể sống nổi trước cái tai họa ghê gớm gieo xuống đầu những người thân thích, tôn quý của mình. Thi hài Ngài Hậu Tước được mai tán tại Naples, còn trái tim Ngài, Trái tim đã từng rung đồng vì những tình cảm vô cùng cao đẹp, được bỏ vào trong một chiếc bình bằng bạc, đưa về lâu Đài Gôn. Wager sinh viết trên báo, Ngài chết đi, quân chúng nghèo khổ và nền mỹ thuật mất một người che chở rộng lượng, xã hội thượng lưu mất một thành viên tiêu biểu nhất, nước Anh mất một chính khách đại tài, một nhà ái quốc cao quý nhất, vân vân vân vân người ta tranh cãi nhau kịch liệt về tờ di chúc ngày Hậu tước để lại một vụ kiện nổ ra nhằm buộc bà D'Pella Dona hoàn lại một viên kim cương quý giá đặt tên là mắt thằng do thái mà lúc còn sống Hậu tước vẫn hay đeo ở ngón tay trỏ người ta đồn rằng sau khi ngày từ trần Bà Deborah Donna đã tự ý rút ra đút túi, nhưng người bạn thân tín, đồng thời là người giúp việc của ngài là ông Fischer đã đứng ra làm chứng rằng hai ngày trước khi từ trần, chính thủ tước đã tặng bà Deborah Donna chiếc nhẫn kim cương này của ngài cùng những ngân phiếu quốc gia của thành Naples và của nước Pháp, vân vân. Những thứ này người ta tìm thấy trong ngăn kéo bàn giấy của hầu tước. Những người thừa kế của ngài cho rằng người đàn bà vô tội kia đã tước đoạt cứ nhất định đòi hoàn lại. Hết chương 64. Chương 65. Lạc thú và việc làm ăn. Ngay sau buổi tái ngộ với cố nhân tại bàn quay số dù anh mặc thật chảy chúa thật chỉnh tề, mới sáng sớm đã thấy đứng trước cửa khách sạn con voi hỏi thăm rồi. Anh ta thấy chẳng cần kể lại với ai trong gia đình về câu chuyện gặp gỡ tối hôm trước, cũng chẳng muốn để ai cùng đi với mình. Nhân dịp có đại hội, khách sạn này cũng chật nít những khách, dãy bàn kê ngoài thềm khách ngồi quây xung quanh hút thuốc lá và uống rượu bia, Trong phòng khách sạn, khói thuốc bay mịt mù, với điệu bộ long trọng thường ngày, dù đem hết cái vốn liếng tiếng đất nghèo nàn của mình ra, để hỏi thăm người đẹp mình đang muốn tìm. Người ta mắc rằng phải leo lên tầng tần trên cùng của khách sạn. Tầng thứ nhất là chỗ ở của người bán hàng rong, họ đang bày ra đủ các thứ đồ trang sức và các loại gấm để chào khách Tầng thứ hai là chỉ huy sở của công ty phụ trách các trò chơi mây rủi trong đại hội. Một đám lốc nhúc toàn những tài tử bohem nổi tiếng làm trò nhào lột, ngủ ở tầng thứ ba. Thành ra Bích đành phải ngủ ở tầng trên cùng. Những canh vườn bé tí ở đây dành cho các cụ sinh viên, các tay làm nghề chào hàng, các bác bán hàng vạch và những nông dân các nơi kéo về để xem hội. Chưa bao giờ thấy một mỹ nhân phải chui rúc ở một nơi bẩn thỉu đến thế. Nhưng Becky rất bằng lòng. Cô ta cảm thấy hết sức thoải mái giữa đám người sống ở đây, nghĩa là các bác bán hàng rong, các nghệ sĩ nhào lộn, các cậu sinh viên vân vân. Cô ta thừa hưởng được cái tính bừa bãi lang thang gia truyền vì cả bố và mẹ của ta đều là những tay bohem, do hoàn cảnh tạo nên, đồng thời cũng do sở thích. Nếu như không có mặt nhà quý tộc đứng đấy, Becky rất sẵn sàng trò chuyện biết tên gia nhân, một cách cực kỳ thân mật. Ngay những khi gặp vần áo xám, không còn lấy một đồng một chữ để trả tiền trọ, Becky cũng vẫn cảm thấy người mình rầm rật một cách thú vị vì bị kích thích bởi cái ồn ào sôi nổi của khách sạn, cái không khí hút sắc chè chén, những tiếng trò chuyện tục tiểu của các bác bán hàng rong người Do Thái, cái điệu bộ long trọng, huyên hoang của mấy tay làm nghề nhào lộn đáng thương, cái nguồn ngữ bí hiểm của bọn nhà cái chuyên nghiệp cờ bạc, những bài hát và lối anh nói một tức đến trời của các cậu sinh viên, Bây giờ, cái không khí ồn ào ấy, đối với Becky càng đáng yêu biết bao. Vì tối hôm trước, Joczy vừa giúp cô ta vớ được một túi tiền đầy. Joe vừa leo hết bậc thang cuối cùng, mệt bở hơi tai, tưởng không thở được nữa. Anh ta đứng ở đầu cầu thang, rút khăn tay lau mồ hôi, rồi mới đi tìm phòng số 92, tức là cái tổ của con chim xanh anh ta đang tìm đến cánh cửa gian phòng số 90 để mở. Rồi nhìn vào thấy có một cậu sinh viên đi ủng cao cổ, bận một chiếc áo dài cấu ghét để phanh ngực, không cài khuy đang nằm ươn ra trên giường, mồm ngầm một chiếc tẩu thuốc dài ngoẵng. Một cậu sinh viên khác có bộ tóc bơm sờm, mặc một chiếc áo rất đẹp mà cũng rất bẩn đang quỳ trước cửa phòng số 92, ghé mồm vào lỗ khóa kêu âm lên, mà khẩn khoản điều gì với người ở trong phòng. Có tiếng người nói vòng ra, giọng nói quen thuộc làm cho dô hồi hộp làm sao. Thôi, xéo đi, tôi sắp có khách đây, ông nội tôi sắp đến chơi, đừng có dơ cái mặt ra để ông nội tôi non thấy. Cậu sinh viên đang quỳ mọc, có bộ tóc xoanh xoanh màu nâu bệt, tay đeo những chiếc nhẫn to kết, gào ầm lên. Nàng tiên ăn cắt lợi của tôi ơi, hãy thương chúng tôi một tí nào. Thì hẹn cho chúng tôi gặp lúc khác vậy. Thế nào cũng ra công viên chén với tôi và Frick một chầu nhé. Chúng mình sẽ gọi rượu mạnh, chim quay, ba tê và cả rượu vang Pháp nữa. Nàng không bằng lòng thì chúng tôi chết ngay cho mà xem đây này. Phải, chúng tôi chết thật đấy vị quý tộc trẻ tuổi nằm dài trên giường cũng góp ý kiến. dù nghe loáng thoáng câu chuyện họ nói với nhau vừa rồi, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa, vì anh ta chưa bao giờ có dịp học thứ tiếng họ dùng để trao đổi với nhau. Thở xong, lúc đã nói được ra lời, Joe mới lấy điệu bộ thịt đường bệ hỏi, Làm ơn chị giúp số 92 thưa Ngài. Số 92 Anh chàng sinh viên vừa nhảy vừa đứng bật dậy, nhảy biến vào trong phòng của mình, cài then cửa lại. Dù còn nghe tiếng anh ta cười rũ ra với người bạn nằm trên giường. Trước cử chỉ kỳ quái của họ, vị công chức xứ Pentagon đờ người ra vì ngạc nhiên. Vừa lúc ấy, tự nhiên thấy cánh cửa phòng số 92 mở ra cái đầu bé nhỏ với bộ mặt lấu lệnh của Becky lấp ló sau khe cửa. Nhìn thấy Joe, cô ta vội bước ra nói, Thì ra anh, gớm, em đang suốt ruột lên về đời anh đấy. Khoan đã, đừng vào vội, chờ em một phút đã. Cô ta quay vào vớ lấy cái bình phấn, chai rượu mạnh và chiếc thay trên có mấy miếng thịt ăn dở, nhét xuống dưới nệm giường rồi quay ra lấy cái lược chạy vội mớ tóc, xong đầu đấy mới mời ông khách vào trong phòng. Tấm áo buổi sáng của Ta Bình trên người là một tấm áo ngủ rộng lông thùng, màu hồng đã bạc phết và dây nhiều vết bẩn, lại có cả vết kem dính nhớp nháp. Nhưng đôi cánh tay bích kỳ lấp ló trong tay áo rộng, non thịt kheo gợi, vẫn rất đẹp và trắng nõn nà. Ấm áo có gì lưng lại bó khít lấy cái lưng thon thon. Thành ra, nó vẫn làm tôn vẻ đẹp của bộ mặt người mặc áo. Becky nắm tay Joe kéo vào trong phòng, nói, Vào đây, vào đây nói chuyện với em đi, anh ngồi xuống ghế kia. Cô ta siết mạnh bàn tay của anh chàng một cái, rồi vừa cười, vừa đẩy anh chàng ngồi xuống ghế. Còn cô ta thì ngồi ngay lên mép giường, Dĩ nhiên là không ngồi lên đống chai lọ và khay thức ăn nên bạn cứ yên trí. Giả dù ngồi lên giường, thế nào anh ta cũng đè bẹp tất cả những thứ này, biết kia ngồi thế mà hàn huyên với cố nhân. Bao năm qua, mà anh cũng không thay đổi mấy nhỉ. Cô ta nói, mắt nhìn rất tình tứ. Em có thể nhận ra anh ngay bất cứ ở đâu, Sống giữa đám người tứ xứ, mà được nhìn lại nét mặt trung thực của người bạn cũ, thật là sung sướng quá. Nói của đáng tội, lúc này cái bộ mạch trung thực của Xô không có những nét chất phát cởi mở, mà trái lại, anh chàng đang có vẻ bối rối và ngạc nhiên. Anh chàng cứ ngẩng người ra mà ngó cái gian phòng kỳ quái, nơi cố nhân của mình chọn làm tổ ấm. Một chiếc áo vắt ở thành giường, một chiếc khác móc ngay vào quả đấm xứ ở cánh cửa. Chiếc mũ của Becky che lấp một nửa tấm gương trên bàn rửa mặt. Ngay cạnh tấm gương, lại có một đôi ủng xinh xinh bằng da màu nâu. Trên mặt bàn, kê sát giường, vứt lăn lóc một cuốn tiểu thuyết pháp. Cạnh một cây nến, không phải thứ nến làm bằng sáp ong, Becky định nhét nốt cả cuốn sách xuống nềm giường. Nhưng vội quá nên chỉ lấy mảnh bìa, vẫn dùng để chụp lên cây nến tắt đi trước khi ngủ để che lấp. Becky nói tiếp, em có thể nhận ra anh ngay bất cứ ở đâu, có những điều mà đàn bà chúng em không bao giờ quên được. Và lại, anh chính là người đầu tiên em, em biết đến trong đời. Joe đáp, tôi à! có thật không? Lạy chúa, thế mà cô chẳng nói cho tôi biết. Becky đáp, hồi em ở Chitwood, cùng em gái anh đến nhà ta, em còn trẻ con lắm, đã biết gì đâu. Bây giờ, chị Amelia yêu quý của em ra sao? Gớm, chồng chị ấy thật đến tồi. Chị ấy đã có lần ghen với em đấy, làm như em thèm chú ý đến anh ta không bằng, hô hô, trong khi em đang có một người, nhưng thôi, ta chẳng nên nhắc đến chuyện cũ làm gì. Vừa nói, cô ta vừa đưa chiếc khăn tay có viền một hàng đăng ten tã tơi lên chùi mắt. Rồi Becky lại nói tiếp, một người đàn bà như em đã quen sống trong một xã hội khác hẳn, bây giờ lại đi chui rút vào xó xỉnh này mà ở, chắc anh cũng thấy đáng ngạc nhiên. Anh Joseph Setley ạ, em đã từng bị nhiều nỗi buồn phiền đau khổ dày vò, trời đã bắt tội em phải đau khổ quá nhiều, có những lúc tưởng phát điên lên được anh ạ, cho nên em không sao ở yên một chỗ, cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, mà chẳng bao giờ có hạnh phúc bè bạn ai cũng phản bội em, tất cả. Trên đời này, khó lòng tìm được một người đàn ông trung thực. Em là một người vợ trung thành nhất đời, mặc dù em lấy chồng là cực bất đắc dĩ. Vì đó là do sự sắp đặt của người khác. Nhưng anh chả cần để ý đến những chuyện ấy làm gì. Lòng em thành thực thế mà anh ấy nỡ trà đạp em, nỡ ruồng rẫy em, Em là một người mẹ yêu quý con nhất đời, em chỉ có một đứa con duy nhất, đứa con yêu dấu, nó là nguồn hy vọng độc nhất, là niềm vui sướng độc nhất em ủ ấp bên trái tim, với tấm tình mẫu tử nồng nàn nhất trong đời. Nó là cả cuộc đời của em, là, là hạnh phúc của em, thế mà họ nỡ, nỡ cướp nó mang đi, họ đã cướp nó mang đi cô ta áp bàn tay lên trái tim dáng điệu tuyệt vọng vô cùng cảm động rồi gục mặt xuống nệm giường một lúc trời rượu mạnh giấu dưới nệm chạm vào cái khay đựng mẫu xúc xích anh dở kêu lăn canh chắc hẳn hai thứ này thấy chủ đau đớn quá cũng bị xúc động hai cậu sinh viên master và ferid đang ghé tai vào sát cửa Nhật Nhiên lắng nghe tiếng Becky nức nở khóc trong phòng. Cả Joo nữa thấy cố nhân của mình trong tình trạng đáng thương như vậy, anh ta vừa hốt hoảng, vừa cảm động. Bấy giờ Becky mới bắt đầu kể lại cuộc đời của mình. Nghĩa là cô ta dựng lên một câu chuyện có đầu có đuôi, một câu chuyện rất đơn giản, tự nhiên, đủ khiến cho người nghe thấy rõ như ban ngày rằng Ví thử có một vị thiên thần bần áo trắng nào, từ thiên đường bị giáng xuống trần, để chịu đựng tất cả những sự đau khổ, do âm mưu đen tối của bọn quỷ sứ trên mặt đất gây ra, thì chính là con người trong trắng, con người khốn cực, kẻ tử vì đạo, gần bùn mà chẳng hôi tan mùi bùn trước mặt dô, đang ngồi trên giường, và cưỡi lên một chai rượu mạnh, Hai người ngồi trong phòng thân mật trò chuyện tâm tình với nhau rất lâu. Trong cuộc chuyện, Becky tìm cách ngõ cho Joseph Lê biết, nhưng rất khéo léo, không làm cho ông anh ta mết lòng hoặc sợ hãi. Rằng, trái tim cô ta đã rung động lần đầu tiên khi tiếp xúc với chàng trai trẻ đầy hấp dẫn này. Rằng, George Osborne quả có cái ý định kỳ quái là ve vãn cô ta, Vì thế, Amelia mới nổi ghen, và giữa hai chị em bạn mới có sự xích mích nho nhỏ. Becky nói thêm rằng, mình không bao giờ có ý khuyến khích mối tình của anh chàng sĩ quan bất hạnh. Và từ buổi gặp gỡ lần đầu tiên đến nay, không giờ phút nào Becky không nghĩ đến Joe, lẽ dĩ nhiên không phải vì thế mà cô ta không làm trọn bổn phận của một người vợ hiền bổn phận ấy, Becky vẫn làm đầy đủ, và rất sẵn sàng thực hiện cho tới ngày mình trước hơi thở cuối cùng. Hoặc cho tới ngày, cái khí hậu nổi tiếng khủng khiếp, nơi trung tá Crowley nhậm chức kia sẽ giải thoát cho cô ta khỏi cái ách gia đình đã trở thành quá sức chịu đựng vì tính tan nhẫn của người chồng. Joe từ biệt ra về, hoàn toàn yên trí rằng, Rebecca là một người đàn bà đức hạnh nhất, đồng thời cũng duyên dáng đáng yêu nhất đời. Anh ta sắp sẵn trong đầu hàng chục kế hoạch từ thiện nhằm xây dựng tương lai cho người bạn gái. Phải chấm dứt hẳn sự hành hạ ấy đi mới được, phải trả Becky lại cho xã hội thượng lưu, vì trong xã hội ấy, cô ta là một vật trang sức, dù phải đích thân thu xếp tất cả mọi sự lo liệu bằng sông, Becky cần rời bỏ chỗ này, đến ở một nơi yên tĩnh hơn. Amelia sẽ đến thăm và nối lại tình bạn, Joe phải đi sắp xếp ngay và trao đổi với viên thiếu tá về việc này. Lúc hai người từ biệt nhau, Becky khóc xướt mướt tỏ lòng biết ơn, xít chặt lấy bàn tay của anh chàng béo phị, còn Joe thì cúi rạp xuống mà hôn hai bàn tay Rebecca và khi Jo bước ra khỏi gian phòng xếp bé tí, Becky cúi rạp xuống mà chào, dáng điệu lịch sự như thể đang tiễn anh ta ra khỏi một cung điện lộng lẫy. vị khách to béo vừa khuất bóng dưới cầu thang đã thấy hai cục sinh viên Han và Frederick mồm ngậm tủ thuốc chui ra khỏi phòng. Becky vừa tiêu thụ nốt bữa ăn nguội gồm mấy miếng bánh mì và đoạn xúc xích ăn dở tụ eung euk chai rượu mạnh, vừa làm điều bộ bắt chước cử chỉ của Joe cho họ xem, có vẻ khoái trí lắm. Rồi đến chỗ đốt pin ở, lấy dáng điệu thật long trọng, kể lại với bạn câu chuyện cảm động vừa được nghe. Lẽ dĩ nhiên anh chàng không hé răng nói nửa lời về chuyện đánh bạc tối hôm trước hai người bạn của chúng ta châu đầu lại, bàn tán với nhau xem có cách gì giúp ích được cho Bích Kỳ không. Trong khi ấy, cô ta ung dung chén nút bữa điểm tâm có thịt đang ăn dở ban nãy. Vì đâu mà Bích Kỳ lưu lạc đến tận cái thị trấn nhỏ bé này? Vì đâu mà cô ta phải sống trơ tròi, không bè bạn thân thích, cứ lang thang một mình nay đây, mai đó? thì ngay khi mới đi học, trẻ em đã chẳng thấy trong sách tập đọc tiếng Latin, có nói rằng, cái dốc Avechner xuống rất dễ đó sao? Chú thích Avechner, một địa điểm thuộc nước Ý cổ đại gần mũi Missen tục truyền nơi ấy rừng rầm, núi cao, phát ra nhiều khí độc. Lại có một cái hồ nước đen ngầu, nhiều suối nước nóng, cùng những hang đá âm u. Vì vậy, theo truyền thuyết, đó là cái cửa đi xuống địa ngục, trôi xuống dốc. Arvechner nghĩa là trôi xuống dốc tội lỗi. Hết chú thích. Chúng ta hãy bỏ qua thời kỳ Becky bị trôi tuột xuống cái dốc ấy, không cần nhắc lại làm gì. Nói cho đúng, thì bây giờ cô ta cũng chẳng đê tiền gì hơn so với thời kỳ việc làm ăn còn đang gặp vận, có điều hơi kém may mắn chút ít mà thôi. Amelia vốn là người tính tình hiền hậu, hiền hậu quá, có thể nói là dài dột. Mỗi khi nghe nói có một người lâm vào cảnh không may, lập tức cô thương cảm đến muốn chảy nước mắt ngay, và cũng bởi lẽ từ thuở lọt lòng mẹ đến giờ. Bản thân cô chưa hề làm một việc gì, hoặc có một ý nghĩ gì xấu xa, cho nên đối với kẻ phạm điều tội lỗi, cô không có cái thái độ ghê tởm đặc biệt của một số cách nhà luân lý từng trại hơn cô nhiều. Cô đối đãi rất nhã nhặn, cô chúc tổng tất cả mọi người tiếp xúc với mình. Cô xin lỗi cả bọn đầy tớ, mỗi khi kéo chuông gọi họ sai bảo. Cô cảm ơn người bán hàng đã cho mình xem một mảnh lụa. Cô quý chào cả một người quét đường, và lịch sự khen khu vực ngã ba đường của anh ta chăm sóc rất đẹp mắt. Amelia có thể làm tất cả những công việc dớ dẫn như vậy đấy, cho nên thấy có một người bạn cũ của mình gặp cảnh xa sút làm sao cô khỏi xúc động, mà không cứ là bạn cũ, thấy ai khổ sở. Amelia cũng thương. Một xã hội tổ chức theo nguyên tắc của tình thương như thế, có lẽ không được trận tự lắm. Nhưng ở đời, không mấy người đàn bà, nhất là trong số những người cầm quyền, được như Amelia. Tôi có cảm tưởng rằng, ví thử Amelia có quyền hành, chắc cô sẽ hủy bỏ hết mọi trại giam, mọi sự trừng phạt, mọi thứ xiềng xích roi vọt, mọi sự nghèo khổ, ốm đau, đói rách trên đời. Hơn nữa, Amelia còn đụt đến mức, chúng ta đành phải thú thực điều này. Bị xí nhục tan nhẫn, cô cũng có thể quên ngay được. Anh chàng thiếu tá không tỏ vẻ quan tâm lắm đến câu chuyện tái ngộ, đầy thi vị của Joe như vị công chức xứ Penguin. Trái lại, thái độ của Dobin còn có vẻ bực bội, anh ta thốt ra mấy câu nói không thích hợp lắm, đối với hoàn cảnh một người phụ nữ gặp cơn hoàn nạn, thế là lại chạm chán với con bé quỷ quái ấy. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Dobbin có lấy được tí chút cảm tình với Rebecca, mà có thể nói ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, khi đôi mắt xanh thẳm của Becky nhìn vào mắt anh, rồi lại lãng đi nơi khác, anh ta đã có ý ngờ vật rồi. Dobby nói trắng ra chẳng cần dè dạt gì với các bạn thế này. Cái con quỷ cái ấy đi đến đâu là đem theo tai họa đến đấy. Ai biết được hiện nay cô ta sinh sống ra sao? Cô ta lang thang một mình ở đây làm gì? Thôi xin anh đừng nói đến chuyện bị hành hạ, bị thù ghét nữa đi. Đàn bà đứng đắn ai là chẳng có bè bạn, và có bao giờ lại cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình thử hỏi tại sao cô ta bỏ chồng. Vâng, tôi cùng nhận anh nói đúng, hẳn rất có thể là con người tồi tệ, không ra gì. Xưa nay, hẳn vẫn như thế. Tôi quên sau được trước kia thằng cờ bạc bịp ấy, vẫn bịt mắt dốc sơ lấy tiền bỏ túi. Việc hai vợ chồng nhà ấy bỏ nhau vì câu chuyện bẩn thỉu ra sao, người ta trả đồn âm lên là gì. Tôi biết, tôi biết lắm. bin bảo bạn vậy, Mặc dù xưa nay anh ta không phải là người hay chú ý đến những lời miệng thế dèm pha. Dô ra sức biện hộ rằng, Bích Kỳ là một người đàn bà đức hạnh mà phải chịu đựng sự bất công của người đời về mọi mặt, nhưng vô ích. Anh chàng thiếu tá dỡ khoa ngoại giao khéo léo của mình ra. Được, được lắm. Chúng ta hỏi ý kiến chị Gióc xem sao, hãy để chị ấy quyết định hộ. Tôi nghĩ rằng, dù sao anh cũng tin ở sự phán đoán của Amelia, cô ấy có thể phân biệt sai đúng. Joe vẫn không tương đắc với em gái, đáp, hừ, em Mì thì biết cái quái gì. Đúc Bình phản đối âm lên, biết cái quái gì à? Trời đất ơi, thưa ngài, đó là người đàn bà khôn ngoan nhất tôi gặp trong đời đấy ạ. Tôi xin nhắc lại rằng, chúng ta chỉ cần đến hỏi ý kiến Amelia, Xem có nên đến thăm cô kia không? Tùy chị ấy quyết định, thế nào tôi cũng xin vâng. Trong thâm tâm, anh chàng thiếu tá khôn ngoan đáng ghét này chắc mẩm thế nào mình cũng thắng, vì anh ta còn nhớ đã một hồi Emmy khổ sở vì ghen với Rebecca, mà ghen cũng có lý, đến nỗi cứ mỗi khi nhắc đến tên người bạn gái, Emmy lại run mình vì sợ hãi. Dupin nghĩ thầm, Đàn bà đã ghen, thì đố bao giờ biết tha thứ. Thế là hai người bạn cùng nhau sang chỗ ở của Amelia bên kia phố. Amelia đang vui vẻ học hát với bà Stromfer. Bà này vừa ra về, dô lên giọng trình trọng như mọi khi đi vào vấn đề. Cô Amelia thân mến, anh vừa gặp một câu chuyện kỳ lạ, Phái lấy Chúa, một câu chuyện kỳ lạ nhất đời, một người bạn cũ. Phải, một người bạn cũ thân quý nhất của cô, có thể nói rằng một người bạn từ thời xa xưa, cũng vừa đến đây, anh muốn cô đến gặp cô ấy một chút. Amelia hỏi, cô nào thế, kia thiếu tá Dubin, khéo làm gãy kéo bây giờ. Dubin đang cầm lấy cái sợi dây chuyền nhỏ, Amelia vẫn dùng để buộc chiếc kéo vào dây lưng mà quay quay chiếc kéo đầu cuối hẳn xuống, suýt nửa đâm cả kéo vào mắt. Anh ta vẫn bướng bỉnh nói, Cái mụ đàn bà ấy, tôi chúa ghét xưa này, mà chị thì cũng không có lý do gì mà ưa mụ ta được. Amelia đỏ bừng mặt lên, có vẻ rất xúc động. Rebecca phải không? Đúng Rebecca rồi. Dupin đáp, chị đoán không sai, bao giờ chị cũng đoán đúng qua Guatello, những năm quá khứ xa xưa, bao nhiêu nỗi đau buồn, bao nhiêu kỷ niệm dồn dập kéo đến, choán lấy trái tim nhỏ bé của Amelia, khiến cho cô bồi hồi xúc động và đau đớn. Emmy nói tiếp, đừng bắt em đến gặp cô ta, em không thể nhìn mặt con người ấy đâu. Dubin bảo Joe, tôi đã bảo anh có sai đâu. dục bây giờ cô ấy khổ lắm và và thế đấy khổ lắm cô ấy nghèo sơ xác chẳng có ai che chở lại ốm nữa ốm nặng lắm mà lại bị cái thằng chó má kia bỏ rơi nữa cơ chứ Amelia kêu lên ôi chao rồi khéo léo tiếp tục cô ấy chưa trọi không người nương tựa cô ấy bảo rằng chỉ có thể trông cậy vào cô nữa thôi ạ cô ấy khổ lắm, khổ quá, đau đớn nhiều lúc tưởng phất điên lên được ấy. Nghe chuyện mà tôi cảm động quá. Thật ấy, xin lấy dân dự mà thề, tôi có thể cam đoan rằng, từ xưa đến giờ, chưa có ai ngoan ngoãn chịu đựng những sự hành hạ tàn nhẫn của người đời được như cô ấy. Gia đình cô ấy đã đối đãi tàn tệ quá đáng. Amelia nói, đáng thương quá nhỉ, Rồi tiếp tục, giọng nói thấp xuống và hơi run run. Cô ấy bảo rằng, nếu không tìm được ai là bạn trên đời này nữa, thì có lẽ đến chết mất. Lạy Chúa che chở cho linh hồn tôi. Cô có thể tưởng tượng được có lần cô ấy định tự tử không? Cô ấy mang theo cả chất nha phiến. Tôi trông thấy cái lò để trong phòng. Căn phòng với tôi tàn làm sao? Thuê trong một khách sạn hàng bét khách sẵn con voi ấy mà, mãi tầng trên cùng sát mái nhà. Tôi đã đến đấy rồi. Hình như câu chuyện không làm cho Amelia cảm động mấy, lại thấy cô hơi nhét mép cười. Có lẽ, Emmy đang tưởng tượng hình ảnh Joe hì hục, vừa thở phi pha phi pha, vừa leo lên mấy tầng thang gác. dù nói tiếp, cô ấy sầu não đến gần hóa điên, Bao nỗi đau đớn, con người ấy đã trải qua, nghe mà rợn cả tóc gáy. Cô ấy có một đứa con trai, bằng trạc tuổi thằng Josie đấy. Emmy đáp, phải, phải, em cũng còn nhớ, vậy rồi làm sao? Cũng như phần lớn, những anh chàng béo ị, Joe rất dễ cảm động. Nghe Becky kể chuyện mình, anh ta thương lắm. Anh chàng nói thêm, thằng bé xinh xắn quá, đẹp như thiên thần, Trên đời, không đứa trẻ nào bằng, nó quý mẹ nó như vàng. Thế mà bọn khốn nạn nhẫn tâm rằng lấy thằng bé khỏi tay mẹ nó, bắt đem đi. mặc nó khóc lóc thảm thiết, và rồi cũng không cho phép nó gặp mẹ lần nào nữa. Em bị bật khóc, đứng phát dậy. Anh Joseph yêu quý ơi, chúng ta lại thăm chị ấy ngay bây giờ đi. Cô chạy ngay vào căn phòng ngủ bên cạnh, lấy mũ đội tay run run buộc dãy mũ vì cảm động. Rồi cô bước ra, trên tay khoác một cái khăn san, ra hiệu cho Dupin đi theo. Dupin quàng khăn san lên đầu Amelia, đó là tấm khăn san bằng lụa cashmere màu trắng. Chính tay Dupin đã mua ở Ấn Độ, gửi về làm quà. Anh chàng không có cách nào khác là vâng lời người bạn gái. Amelia vịn vào tay đúc pin và hai người ra đi, Joe dặn theo. Cô ấy ở gian phòng số 92, trên tầng gác thứ tư ấy. Có lẽ vì không muốn phải leo thang lần nữa nên anh ta ở lại nhà, đứng trong cửa sổ hướng về phía khách sạn con voi, nhìn theo bạn và em gái đi qua khu chợ. Cũng may cho Becky đang cười cợt đùa bỡn với hai cậu sinh viên trong phòng, thì cô ta nhắc thấy hai người từ xa tiến lại khách sạn. Họ đang tả lại hình dáng ông nội của Becky mà cười với nhau. Lúc dô đến cũng như lúc dô về, họ đều non thấy. Becky có đủ thời giờ để tống khứ hai cậu sinh viên, và thu xếp căn phòng trông cho gọn gàng, trước khi ông chủ khách sạn con voi dẫn khách tới. Biết tiếng, bà Upton rất được triều đình biệt đải. Ông này có ý kính nể đích thân dẫn phu nhân và ngày thiếu tá, leo lên tầng gác chót vót sát mái nhà. Ông chủ khách sạn gõ cửa phòng Becky gọi, Thưa quý bà, thưa quý bà. Mới hôm qua, ông ta chỉ xưng với Becky bằng bà, và đối đãi với Becky cũng không lịch sự lắm. Ai đấy? Becky ló đầu ra hỏi, và khẽ kêu rú lên. Trước mặt cô ta là Emmy đang đứng run run, và anh chàng thiếu tá cao lên khen chống cây gậy trúc. Dupin lặng yên đứng nhìn, có vẻ rất chú ý đến cuộc gặp gỡ của đôi bạn gái. Emmy thì dang rộng cánh tay ôm chầm lấy Rebecca. Lúc ấy, cô tha thứ hết cho bạn, ôm ghì lấy bạn mà hôn rất thành thực. Ôi, người đàn bà khốn nạn kia, từ trước tới nay đã bao giờ cặp môi của Mi nhận được một cái hôn trong sạch như thế. Hết chương 65.